Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Trên kênh MC định Soạn Official Xin được hân ảnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện Trả nghiệp giết người Ngay bây giờ thì xin được hân ảnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của định Soạn Đầu buổi sáng trong một bệnh viện đông đúc người qua lại Người đàn ông lúc này đứng thẫn thờ Một tay cầm bịch đựng thuốc Thầy còn lại làm hồ sơ bệnh án. Ông thở dài lận nhìn vào trong những gì được viết trên tập bệnh án. Mắt cứ liên tục xúc động. Người đàn ông ấy tên là Tính năm nay gần 40 tuổi. Làm nghề phụ hồ, lý do giờ này Tính phải có mặt ở đây chẳng phải vì bản thân nấu ốm gì cả. Mà người bị đau lại là cô con gái 9 tuổi của mình. Con bé được các bác sĩ phát hiện bị ung thư máu, một căn bệnh hiểm nghèo và khó chữa trị. Tình trạng đang ngày càng xấu đi. Hãy phát hiện con gái của mình bị bệnh cả bầu trời đối với tính gần như sụp đổ. Tinh đau đớn quản thất tâm can, nước mắt trào ra không ngăn lại được. Thời cô con gái nhỏ đã phải đối trọng với căn bệnh hiểm ác. Xong khi ấy bác sĩ nói căn bệnh của cô bé vẫn chưa nằm ở giai đoạn quá cao, vẫn còn hy vọng. Và cũng không phải là từng có người bị bệnh này mà đã cứu chữa được, cho nên tính mấy cổ thể lạc quan trở lại. Tính chăm chỉ đi làm, chẳng dám nghỉ liên một ngày dù bản thân bị ốm. Thế nhưng tiền công từ việc phụ hộ và cả một số việc khác mà tính cố gắng làm thêm cũng chẳng bao nhiêu so với chi phí cần để điều trị cho con Tính làm được bao nhiêu đổ hết vào viện phí mặc dù cũng được hỗ trợ từ bảo hiểm Nhưng viện phí cao, còn lúc con gái ốm đau say không kịp, tính chỉ biết ôm đầu đi vay mượn người thân Càng về sau dù cố gắng lạc quan nhất có thể, tính vẫn hiểu rằng mọi chuyện không thể nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa Bản thân dù cô đến mấy thì vẫn khó lòng có thể chi trả viện phí cho con Và ra đây điều đó hiện ngay trước mắt Khi kết quả thăm khám cho thấy bệnh tình của Ly trở nặng Và muốn cứu con gái tính cần phải kiếm thật nhiều tiền mới có nghi vọng Nói là vậy nhưng tính biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế Những người vay mượn được tính đều đang vay Người thân biết hoàn cảnh hay bố con hỗ trợ cũng đã hỗ trợ Tính chỉ còn biết dựa vào cả bản thân của mình Cầm thờ bệnh án của con trên tay tính đau lòng như cắt. cái đây hai năm vào của tính cũng đã quan đời vì căn bệnh này. Và giờ đây nó lại đổ lên đầu của con gái. Tính trở về phòng bệnh nơi con gái đang nằm. Nhìn Ly mặc bộ đồ của bệnh nhân. Mặt mày hốc hác mà tính càng thêm đau lòng. Tính nhắm chặt tay suy nghĩ từ nay mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Ly thì bố vào thì mệt mỏi nói. Con đói quá. Bố mua gì cho con ăn nhé Đang đau lòng nhưng nghe con gái nói thì tính bây giờ liền thay đổi. Con đói à? Vậy con ở đây chờ bố một lát. Bố ra ngoài mua đồ cho con. Con gái ngoan chờ bố nhé. Lê ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi vì mệt. Tính thì vội cất tập hồ sơ kia rồi mang theo túi tiền đi ra ngoài. Ở chết cổng bệnh viện có nhiều hàng đồ ăn và Lê cũng rất thích ăn đồ ở đây. Bước ra đến cổng tính tăng ghi ghé sang một tiệm đồ ăn Bất ngờ bị ai đó níu tay Kèm theo đó đã giọng nói Ủa tính phải không Chả đã đây lâu quá rồi không gặp Chứ bàn gì mà làm ở bệnh viện thế này Bị ốm gì hả Tính quay lại ngạc nhiên nhận ra đó là Hải Hạ Hà bạn Hồng thầy cấp 3 của mình Càng hay lâu lắm rồi mới gặp nhau Hài hả Tôi nhớ rồi bạn cùng học thì cấp 3 của tôi đi mà Đúng rồi Từ bạn không có nhận ra, thế bạn làm gì ở đây? Ốm mà? Hay là người nhà bị đau? Con gái tôi nó bị đau. Ta đang nằm ở trong kia tôi đi mua đồ ăn cho nó. Thế bạn làm gì ở đây? Tôi cũng vào đây thăm người bạn đó mà. Thế mà lại gặp được bạn ở đây, à mà thôi, hình như bạn cũng đang bận, thế để hôm nào rảnh đi cà phê nói chuyện nhé. Ờ, bạn cho tôi số điện thoại. Tính gật đầu và đồng ý cho hai số điện thoại, cả ai chào nhau rồi ai đi đường đấy, Tính sang tiệm đồ ăn mua cho con gái rồi sau đó quay trở về phòng bệnh, thấy ly vẫn còn nằm nhắm mắt ra da rẻ nhợt nhạt thì nhìn đáng thương lắm. tính soi con định để cho ly ngủ tiếp nhưng còn bé biết bố về cho nên mở mắt. bố về rồi à? bố mua gì cho con đấy? bố mua bánh bao, con dễ ăn nhá. ly gật đầu tiến lại đỡ con gái dậy liền cho con bé cái bánh bao rồi vuốt tóc bảo, con ăn ngoan nhé, ăn nhiều vào mới khỏe. Lý rất ngoan nên dù mệt mỏi nhưng vẫn cười đáp lại bố. Bố ơi, bánh bao ngon lắm, mày bố mua cho con ăn nữa nhá. À, mày bố mua. Con gái thích ăn gì bố mua hết. Để cho con gái ngồi ăn còn mình đi ra ngoài. Tới điện thoại rồi điên tục gọi cho ai đó. Nói chuyện mãi một hồi thì lật đật lấy đồ chạy đi. Trước khi đi còn nhờ mấy cô y tá để ý con gái giúp mình. Tính chạy sang nhà một người quen người phụ nữ bấy giờ bảo. Nhà chị cũng chỉ gom được từng này thôi, chú thông cảm nhé Nếu mà có nữa thì chị sẽ đưa thêm dáng nghe Mai dành chị ghé qua thăm con bé. Em vì con bé cảm ơn vợ chồng anh chị nhiều. Coi như thế này là mừng lắm rồi à. Ờ em sẽ thu xếp trả lại cho anh chị ngay. Ấy, chưa đừng làm vậy, anh chị không nhận nổi đâu. Con bé nó cũng là cháu của anh chị, giúp được bao nhiêu thì giúp thôi. Chú cứ làm như vậy thì lại mất tình nghĩa với nhau. Tính nghe từng lời của chị dâu nói Mà càng thêm phần xúc động Chỉ biết nói thêm đôi bà cầu cảm ơn Rồi cầm tiền rời đi Cầu lúc chồng vẫn đi đâu về Người phụ nữ thở dài bảo Khổ thân, vợ mới mất Bây giờ con gái cũng bị Sao mà cây bệnh nó quái gở vậy Chẳng biết chui gắng ngược được đến bao nhiêu Người đàn ông chính là anh trai Của tính cũng thở dài Mong là con bé nó khỏe mạnh Nghe bảo là lúc phát hiện ở giai đoạn đầu thôi Thế nhưng mà chui vội vã đi vay tiền thế kia Có vẻ tình hình lại không được tốt, lúc mới tới đây nước mắt giản ruộng nhìn đau lòng lắm. Khổ vậy chứ, thì tôi lo xem có giúp được chút thêm ít nào không. Vợ ông ta gật đầu cả ngày đi vào trong nhà, còn tính sau khi có tiền thì liền dùng để đóng viện phí cho con gái. Đêm tối hôm ấy vừa cho con gái ăn uống xong, tình hình của Ly cũng ổn hơn, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện. Tính nghe vậy thì lạc quan lắm. Thì vừa ngồi say tính bất ngờ có điện thoại tính bắt máy ngay ở đầu dây bên kia nói alo bạn đang ở đâu vậy có rảnh không ra cà phê nói chuyện tính ngả mơ định từ chối nhưng nghĩ lại cũng hơi kỳ cho nên gật đầu ầm um, thế bạn ở đâu đợi tôi một lát nhé hai liền nói vị trí của mình tính lo cho con gái thêm một lát rồi rời khỏi bệnh viện chạy xe tới quán cà phê hai người gặp nhau ôn lại chuyện cũ hai bấy giờ hỏi Chứ con bạn đau thế nào Nhìn sắc mặt bạn không tốt lắm Con gái tôi nó bị ung thư máu Giờ cứ thường xuyên phải nằm viện Trời đất Con bé bao tuổi Nó mới có 9 tuổi Sao lại khổ quá vậy Cái bệnh đó khó chữa lắm Hải thấy mình lỡ lời thì suốt tay À không xin lỗi bạn Nhưng mà tình hình con bé thế nào Thì sự thật là vậy mà Và tôi mất cũng vì căn bệnh đó giờ lại đến con bé nhà tôi Nhà tôi thì đã khổ sẵn rồi bây giờ lại càng khổ thêm Nhưng mà tôi bằng mọi giá phải cứu con bé Cố gắng lên Căn bệnh đó nếu phát triển sớm Thì không phải là không có hy vọng Đúng vậy Bác sĩ bảo nếu được điều trị tốt vẫn có khả năng khỏi Chỉ có điều... có vấn đề gì Thế là viện phí nó cao lắm Tôi sắp không trụ nổi Thế là con gái đổ bệnh ngoài những ngày đưa nó đi viện Tôi không dám nghỉ ngày nào cậu đi vay mượn khắp nơi nhưng càng ngày càng không kham nổi Thế nhưng vì con bé tôi phải cố gắng hết sức Hải hiểu ra vấn đề liền nói Đúng rồi, bệnh ung thư điều trị khó dữ lắm Nên viện phí cao là phải Nghe nói thuốc gì cũng đắt đỏ Mà hầu như toàn phải mua ngoài Chứ có bảo hiểm cũng không được bao nhiêu Tính gật đầu vì lời nói của Hải rất đúng Bản thân cũng có bảo hiểm Nhưng với mức viện phí cao ngất ngừng đâu thể hỗ trợ được bao nhiêu Bây giờ Hải liền hỏi Thì bây giờ bạn đang làm gì Có đủ chi trả cho con bé không Tôi làm đủ nghề kiếm tiền lo cho con bé Nhưng mà nếu cứ thế này thì cũng không kham nổi Vì những việc này cũng không kiếm được bao nhiêu Thế mấy bên ngân hàng bạn nào vay chưa Nếu chưa thì vay được mà Cành vay thì cũng được vay rồi thôi phải vay bên này trả bên kia Giờ đâu có làm được gì nữa Chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi thế hoàn cảnh của bạn hãy suy nghĩ rồi để nghỉ Bạn có muốn làm ăn với tôi không Nghe thật với bạn tôi đang đầu tư bên bất động sản Sau này đất đang suốt Người muốn mua đầy ra Bạn góp vốn vào thì sẽ được ăn phần trăm kiếm tiền lo cho con bé. <cười> Cảm ơn bạn. Nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu mà làm. Khéo không được gì lại chẳng có tiền mà lo cho con bé. Hồi nữa cũng đâu có thời gian để xem đất này nọ. Thì tôi đâu có bảo bạn phải tự mình đi xem. Bây giờ thế này nhá Bạn có bao nhiêu thì cứ đưa tôi. Khi nào bán được đất tôi sẽ chia phần cho bạn theo đúng số tiền bạn bỏ. Nhưng mà tôi có bao nhiêu đâu mà góp. Với lại biết khi nào bắn được đất lỡ đang cần lại không có thì khổ tôi đã nói rồi mà đất bây giờ đang sốt lắm không đầu tư mai mốt đất nó hại nhiệt không kịp đâu với tôi nói cho bạn nghe này cơ thời đàn này á kiếm tiền là đâu ra cái làm cu ly cho người ta tiền đâu mà chữa bệnh cho con gái thế tính đắn đo hả lại tiếp bây giờ bạn có ít cũng được mà có bao nhiêu góp bấy nhiêu còn lại tôi sẽ chia lại cho bạn có tiền là cho con bé Rồi mai mốt có nhiều thì góp nhiều Như vậy được chứ Còn nếu bạn không tin tôi nữa Thì để mai tôi dẫn bạn sang công ty của tôi Nói chuyện mãi cũng đã tướng giảm buồn Tính cũng đành gật đầu đồng ý với Hải Định mai sẽ cơ công ty của Hải để xem Rồi sau đó trở về bệnh viện Đêm đó Tính khá khó ngủ Khi nhớ đến những gì mà Hải nói Thực sự thì Tính đang rất cần tiền Thậm chí là nhiều tiền Để giúp con gái vượt qua đến những tháng này Thế cho nên dù vẫn cực kỳ đánh đo và rụt rẻ không dám nghe theo lời hài Tính vẫn có suy nghĩ nên thử đầu tư một lần Tình thấy ngoài đời cũng có nhiều người khấm khá vì nghề ấy tính còn nghe nhiều người nói chỉ cần bán được buồn hai miếng đất là đủ sống vui vẻ cả một thời gian Mặc dù không rõ thực hư có phải như vậy không Đánh đo suy đi tính lại tính quyết định ngày mai cùng hài qua công ty xem sao rồi tính tiếp Và sáng hôm sau khi Ly được xuất viện về nhà là mọi việc ở nhà xong tính hẹn hải để gặp mặt. Một tiếng sau hai người gặp nhau, hải ăn mặc cực kỳ lịch thiệp, tay đeo đồng hồ hàng hiệu sang trọng lắm. thêm cả việc hải lái ô tô, tính vừa nhìn thấy đã có sự tin tưởng. Thấy lên xe, chiếc xe mau chóng lăn bánh tới trước cửa của một công ty bất động sản. cả hai tiến vào bên trong, liền có người ra đón. hải chỉ tay ra hiệu thì người kia liền gật đầu rồi đứng tránh qua một bên Chả cho hài vật tính rời đi Cô nhân viên bấy giờ nói với đồng nghiệp Khiếp Người nhìn thì sang đó Mà mua con miếng đất thôi mà mãi vẫn chưa chịu chút Lúc nào đến đây con mặt bánh bao <cười> Có khi chỉ được mỗi cái mark Ủa Mà này ông ta còn dẫn theo ai vậy Chắc là không đủ tiền nên dùng người mua chung Chỉ còn lạ gì với các loại người như vậy Mấy cô nhân viên cứ bàn tán với nhau Hài thì liên tục dẫn tính đi khắp nơi Thảo thóng bất tuyệt về chuyện nghề đất suy cả một lúc hải chỉ dẫn tính xung quanh rồi tự mình vào căn phòng nào đó tính ở ngoài được một lúc thì hải ra ngoài dẫn bạn ra xe rồi bảo tôi bận một chút việc để tôi chở bạn về trước nhá cứ suy nghĩ cho ký có gì gọi tôi tính gần đầu nếu là lúc trước còn rụt rẻ không tin cho lắm thế nhưng sau khi đến và thiết công ty mang tin của hải tính cũng có phần nào an tâm tính ngang qua đầu đó mua cho con cái bánh bao về đến nhà sắp tới có khả năng kiếm được tiền Lại thấy con gái khỏe mạnh khiến cho tính vui vẻ hẳn ra. Sự hốc hác cũng giảm đi được phần nào và bắt đầu suy tính. Mặc dù vậy đó vẫn chưa đủ để tính có thể mạnh dạn đặt cực số tiền mà mình vừa vay được. Khi đó là khoảng hơn chục triệu. Có thể với ai số tiền đó không quá lớn. Nhưng với tính thì khác. Đây chính là niềm hy vọng để Ly có thể cầm cự và thậm chí là khỏi bệnh. Hơn nữa số tiền hơn chục triệu đồng vào thời điểm đó cũng là rất lớn. Nếu như mà Tính đưa cho hải mà bị thua lỗ Thì chắc chắn Ly sẽ không còn tiền điều trị Băng đi một thời gian Tính vẫn chưa quyết định được Còn Ly thì sức khỏe vẫn ổn định Và còn có thể đi học như bạn bè cùng trang lứa Xong sáng hôm ấy Đang ở chỗ làm Tính nhận được một cuộc điện thoại Mà cả đời chẳng bao giờ muốn nghe Đó là Ly đã xảy ra chuyện Tính lập tức xin nghỉ Để chạy về với con gái Tới nơi thì thấy Ly đã được đưa vào viện cấp cứu Cô giáo còn bảo Mới bản nãy còn bình thường nhưng mà đột nhiên chảy máu cam, bản mối tay xanh cả đi rồi cục xuống bất tỉnh. Và tệ hơn sau khi Ly được đưa đi cấp cứu và thăm khám, bác sĩ nói rằng bệnh của Ly không còn nhẹ mà trở nên khá bi quan. Có lẽ phải nằm viện lâu dài, đồng nghĩa với việc viện phí cũng rất lớn. Cầm trên tay hơn chục triệu đồng mà tính thấy nó thực sự quá ít đòi và chỉ bao nhiêu đây làm sao có thể lo cho Ly được chứ. Thế rồi tính quyết định làm điều một phen. Nấy điện thoại của mình ra để gọi cho Hải Hải mau chóng công mặt chợt tính ra một quán cà phê Nói chuyện với Hải một lúc Hải vui mừng bảo Đấy Bạn quyết định từ đầu quay giờ có phải có tiền lo cho con không Tôi vừa mới bán được miếng đất lời lắm Tức là bạn chưa có vốn Thôi được rồi Bạn cứ giữ lại một ít lo viện phí đi Với cái này tôi cho bạn coi như là giúp đỡ Bạn cứ nhận đi Lâu thì ra bao hôm nữa bạn được miếng đất khác tôi gọi cho bạn ngay Tính công nhận dây số tiền này đưa vào cuối đầu cảm ơn, sau đó trở về bệnh viện. Đi nằm trong phòng nhưng tay vẫn đừng gắn những sợi dây được nối với máy móc chung quanh. Nhìn thấy cảnh đó Tính chỉ biết ôm lên mặt mà khóc. Bạn ấy khi đưa tiền góp vốn, hai bên cũng giấy ký giấy tờ đàng hoàng, cho nên Tính không hề lo bị lừa gì cả. cái lo lắng là việc làm ăn này có bị thua lỗ hay không. Thế rồi tin vui đối với Tính cũng đến. Hôm ấy Tính nhận được cổ điện thoại của ngài và mau chống ra ngoài. Khi trở về cầm theo cả một số tiền, đây chính là tiền lời từ việc góp vốn với Hải. Tuy chỉ quá lớn nhưng mà đủ để cho tính chi trả viện phí trong một thời gian. Cái như vậy tính bỏ tiền ra để làm ăn với Hải, tuy không trực tiếp làm việc nhưng cứ một thời gian là lại nhận được tiền. Cho nên tính cũng dần cởi bỏ sự đề phòng. Đối với tính hiện tại, chỉ cần có tiền lo cho Ly là được. Ban đầu cũng không dám nghĩ đến việc góp nhiều hơn vì bản thân cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Cho đến một hôm bác sĩ điều trị cho Ly gọi tính vào trong phòng của mình rồi bảo Tôi có tin vui cho hai bố con Dạ tin vui gì vậy bác sĩ Con gái tôi có tiến triển sao Không những có tiến triển mà còn tiến triển rất tốt đấy Đã có người đồng ý hiến tủy và may mắn thay con gái anh Lệ hợp với tủy này nếu ghép luôn chắc chắn là cơ hội khỏi bệnh rất cao ở Chỉ có điều... sao về bác sĩ Ờ đúng là chúng tôi có tùy phổ với con bé thật Nhưng mà để phẫu thuật thì cần chi phí lớn Có biết gia đình có đáp ứng được không? Nụ cười trên môi của tính tất thẳng Vì suy cho cùng đề quả thật là vấn đề lớn Bác sĩ tích vẻ mặt này thì điện thở dài À vẫn còn thời gian để suy nghĩ Anh cứ cố gắng nhé Nhưng mà chỉ trong một thời gian này thôi Nếu không kịp thì chúng tôi không còn cách nào khác Mong anh hiểu cho Tính nắm chặt bàn tay rồi đáp Vâng à Tôi sẽ lo được Chắc chắn là sẽ lo được Chỉ trong một thời gian đó là được phải không hả bác sĩ? Vì bác sĩ bấy giờ liền gật đầu, tính đồng ý với khoảng thời gian mà bệnh viện đưa ra. Và lập tức tính đi đến một quyết định táo bạo Đó là bán đi căn nhà đang ở và miếng đất còn lại của cả gia đình. Sau đó thì cùng đầu tư với hải để mau chóng kiếm số tiền lớn. Chỉ ba ngày sau, tính bán được nhà và đất của mình để lấy ra một số tiền. Nhưng nó chưa đủ để phẫu thuật cho ly. Cho nên liền gặp hải và góp thêm vốn, hải bấy giờ liền hứa hẹn. Được rồi, bạn cứ an tâm lo cho con gái đi. Tôi cũng có ý định thổng hay biếng đất giá cao lắm. Giờ nay mai sẽ bán được lời to May mà có chơi chỗ này, thế là ổn cả rồi. Tính gặt đầu, tôi đó cả ngày đi ăn đúng với nhau một hôm. Hãy còn hứa hẹn mai mốt con gái của Tính khỏi bệnh. Tính có thời gian sẽ về làm cùng, chẳng cần phải buôn trái bên ngoài làm gì cho khổ nữa. Nhào xong, Tính vẫn chưa say và vội trở về bệnh viện. Hy vọng nhanh chóng có tiền để phẫu thuật cho con. Thế nhưng mà càng đến gần ngày hạn mà bệnh viện đưa ra thì tính vẫn chưa được lấy tiền cho nên lo lắng. Tính gọi liên tục cho Hải, hai lần nào cũng hứa hẹn. À, bạn cứ an tâm đi, sắp bán được đất rồi, có là tôi gọi cho bạn ngay. Lần nào cũng vậy cho nên tính càng lúc càng không an tâm vì thứ đang cận kề không chỉ là thời hạn có thể phẫu thuật cho Ly, mà còn là sức khỏe của cô bé càng lúc càng yếu ớt. Tuy rằng căn bệnh chưa đạt đến giai đoạn cuối Nhưng sức của một cô bé 9 tuổi Liên bắt đầu không chịu đựng nổi Cho đến một ngày gần như là cuối cùng Bác sĩ gọi tính vào rồi bảo Gia đình muốn phẫu thuật cho con bé không? Nếu có thì mong quyết định đi Ngoài con bé đã còn nhiều người đang đợi lắm Tính vội nắm tay của bác sĩ Có chứ? Phải phẫu thuật chứ? Thế mà cho tiên thêm một chút thời gian Bác sĩ thông cảm với tôi với Vì bác sĩ khó khăn bảo Thực sự thì tôi cũng rất muốn giúp hai bố con lắm Nhưng mà bản thân tôi đâu thể giúp được gì Ngoài kia còn nhiều người chờ lắm Nếu mà không làm sớm Tùy được khiến sẽ không sử dụng được nữa Khi đó chẳng có ai có thể cứu được cả Tính rằng người buông tay của bác sĩ nước mắt tuần trào chạy vội ra ngoài gọi cho ngài Thế nào rồi? Ông bán được đất chưa? Nếu có cho tôi rút lại số tiền cũng được Tôi cần gấp gấp lắm Tính nói như đằng khóc Mà chỉ đáp vòn vẹn một câu lạnh lùng dưới cúp máy Tất bị vướng tranh chấp rồi không bán được Bạn chờ thêm ít hôm nhé Về lại tiền tổng giót ra rồi Lấy sao được, cứ thế bạn nhé Tiếng tút tút vang lên Tính như muốn chít lặng vội gọi lại Nhưng chung đổ mãi chẳng có ai bắt máy Tính bây giờ vẫn cố gắng gọi lại Đáng giận thay sau đó chỉ là những dòng thông báo tự động Thời bảo quý khách vừa rồi tạm thời Dòng thông báo tự động vang lên trong điện thoại Tính chỉ biết đứng trồn trần tại chỗ. Suy nghĩ một lúc Tính không gọi điện nữa mà bắt xe thẳng tới trước công ty của Ngài. Tính vội bước vào bên trong, cô nhân viên điện hỏi. Dạ, quý khách có chuyện gì vậy? Anh hải giám đốc đâu rồi? Tôi gặp anh ấy. Dạ, giám đốc đang đi có việc. Quý khách ngồi đợi một chút nhé. Cầm lúc đó có một chiếc ô tô dừng lại. Người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra. Cô nhân viên thấy vậy thì nói. Giám đốc về à có người muốn gặp xếp. Tính nghe vậy thì vội vàng quay sang nhưng lập tức cứng người khi thấy đó không phải là hại. Anh vội hỏi cho rõ sự tình mê hóa hốc khi cô nhân viên nói rằng Trời đất đây làm gì có chuyện đó, kia mới là xếp của chúng em. Còn cái người đó là khách ở đây, mà nói khách cũng chẳng phải đâu. Tại đây lâu rồi mà cứ kì kéo mãi có chịu mua đâu, sao lại nói là giám đốc ở đây được chứ? Mấy cô nhân viên bản tán nhau còn tính thì rụng rời cả chân tay. Vậy là số tiền tính có được đều mất sạch rồi. Còn Hải thì chẳng biết biến đi đâu nữa Chẳng biết trước đây Hải lấy đâu ra tiền Để đưa cho mình và nói đó là tiền lời bán đất Nhưng chắc chắn Tính đã bị lừa Một chiêu trò không mới cũng không quá cũ và thời điểm bấy giờ Tính chỉ còn biết tự trách Và nghĩ liệu cuộc gặp gỡ tình cả hôm đó Có phải là tình cờ hay không Hay là Hải biết rõ Tính như thế nào Nhưng vẫn đang tầm lừa đi tất cả những gì Tính đang có Ngay lập tức Tính đem chuyện này đi báo cho công an Nhưng mới nhấc chân lên thì nhận được điện thoại từ bệnh viện Báo rằng ly đang nguy kịch Cho nên tính phải về, về gấp Tính ở bên ngoài phòng cấp cứu Tính vừa lo lắng vừa đau đớn Lấy tay vỗ ngực của mình Vì sự thật lần này nếu ly vượt qua Tính cũng chẳng còn đủ khả năng cầm cự được cho con Mấy tính đồng hồ trôi qua Cả bác sĩ bên trong cũng thoát cả mồ hôi Tính ở bên ngoài chỉ biết chờ đợi Cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra Điền chạy tới rồi hỏi Bác sĩ à, con bé nhà tôi sao rồi ạ? Vì bác sĩ bây giờ điền tháo kính ra, nhìn tính rồi kẽ cúi đầu thở dài. Xin lỗi, cho tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà con bé đã không qua khỏi. Câu nói này như sẽ đánh ngang tài, tính bằng hoàng đi không thể tin nổi. Không, không thể nào. Con bé còn mạnh khỏe cơ mà, sao vậy chứ? Tôi xin lỗi. Nên cho con bé được phẫu thuật sớm hơn một chút, thì có lẽ tình hình ổn hơn. Chỉ có điều thì bác sĩ bây giờ liền rời đi. cẩn tính thể hiện lên một nỗi đau đớn không thể nào cứu được. tính ngã gục nước mắt đầm đìa, tính nước văng lên nghẹn ngào. một lát sau chiếc băng can được đẩy ra, trên đó có một người đang nằm cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn bị tấm vải trắng che kín. tính vừa thấy con mình được đưa ra thì cào đền thật lớn. con ơi, con về với bố đi. bố xin lỗi, tất cả là lỗi tại bố. bố xin con mà đừng nằm im như vậy nữa. Con thích ăn bánh bao. Bộ xin đi mua bao cho con. Mấy cô y tá và cả bác sĩ phẫu thuật dừng lại. Nhìn tính gào khóc lên mà cũng phải ướng cả nước mắt. Tuy nhiên tất cả đã buồn. Lì không thể chịu đựng được nữa. Sức cầm một cô bé con lòng vượt qua một căn bệnh qua đổi ngùng ác này. Và tính một lần nữa phải trải qua nỗi đau mất đi người thân ruột thịt. Cả hai mẹ con đều đã ra đi. Tính chỉ biết tự trách bản thân của mình vì sự ngu dốt. Đã tin tưởng vào một người chỉ mới gặp lại không quá lâu. Sau khi đứa con về anh đừng anh chị giúp đỡ. Tính cũng an táng cho con gái bên cạnh mẹ. Nơi đầu chồng chất nỗi đau. Tính nhìn mộ con gái. dòng từ nức nở dần chuyển sang tức giận. Mày xếp chết con tao. Tính nghĩ tới hải kẻ đã gián đoạn giết chết con của mình. Tính chỉ hận bản thân không thể tìm được hải để tính sổ. Dù cũng đã đem chuyện này đi báo công an nhưng hai lần trốn ở đâu không rõ. Bất ngờ hơn người bị hại lớn đâu chỉ công mình tính mà là hàng chục người khác, có người còn khá giả hơn tính rất nhiều. Thế nhưng tính chẳng bận tâm gì nữa, nhà cũng đã bán tiền cũng đang hết, còn thì cũng đã mất, tính chẳng còn mục tiêu gì, cộng với nỗi đồng mất mát đó tính chẳng nên buồn rầu rồi tối ngày tìm tới rượu bi. Ông đến say mềm rồi trở về nhà của anh chị mình. Tạm chí về đến nơi vật uống tiếp. Trong căn phòng tối tăm. Tính bây giờ ở lên từng tiếng trong cơn say. Lại nhài nói chuyện. Con gái ngoạn cửa bố. Bùa bổ bù bánh bao chứ con ăn đi. về ăn mới khỏe lại được chứ. Nói xong thì tính lại yên đặng. Mắt nhắm nghiền. Đã quá say nên chỉ còn văng lên những tính thở phi phò Rồi đột nhiên tín giật mình. Mà bừng mắt khi nghe giọng nói của đi văng vằng đâu đó. Bố ơi. Con đau lắm đó bố ơi Thính hoàng hốt giáo giết nhìn chung quanh Nhưng căn phòng quá tối chẳng thấy gì cả Trước mắt chỉ là bóng tối cô đặc Tính vội hỏi lại Ly, là con à Ly Con nào chỗ nào nói cho bố nghe Thế nhưng sau câu hỏi đó là cả một sự im lặng Sự yên tĩnh mà tính chẳng hề mong muốn Tính đứng dậy chống tay vào bức tường Trong cơn say miệng liên tục hỏi Ly, con ở đâu Ly Là để với bố, là để với bố nào con Vẫn không nghe thấy giọng của con gái đâu. Tính vội lần mò tìm công thức điện trong phòng. Mòm bấm mãi cuối cùng cũng bật được nó lên. Căn phòng sáng trưng chỉ có điều chẳng hề ai khác ngoài tính đứng đó. Không nhìn thấy con gái ở đâu, tính bây giờ mới gặp lên tin con. Rồi nức nở sau đó dần dần trở thành mỗi tức giận tột độ. Mặt của tính đỏ bừng miệng càng lớn. Mày giết con tao! Là mày giết con tao! Lúc này tại một nơi nào đó trong căn phòng nhỏ chật hẹp. Là hai con người đang nằm cạnh nhau À đàn bà bấy giờ thở dài Giọng có vẻ khó chịu Thì bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cảnh này đây Suốt ngày trốn chui trốn lùi Thế này chán chết đi được Em dám một thời gian đi Để cho mọi chuyện lắng xuống mình kiếm nơi nào thật Đáng sống để sống Lúc đó tha hồ sung sướng Thì từ đầu anh trốn đi một mình đi Còn kéo theo tôi làm gì khổ chết được Thì mình đi cùng nhau như vậy Sau này mới bên nhau được chứ Em mà không thông anh mỗi đứa một nơi chịu sao nổi À đàn bà bây giờ điền tạc lưỡi. Thôi, mấy người muốn nói gì thì nói, tôi đi ngủ đây. Nói rồi à bây giờ liền nhắm mắt đi ngủ. Còn à đàn ông thì chấp miệng vài cái rồi quay sang chỗ khác. Đi điện thoại bật lên tìm kiếm gì đó. Hắn không ai khác chính là Hải. Hiện đang lần trốn sau khi ôm sút tiền lớn. Hải đã nhiều lần nói chuyện này lắm khi về thay tin, đổi họ, sống dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Chỉ có điều là lần này để lừa tính Hải phải dùng tin thật của mình Hải từ đầu đã tìm đến tính của gặp gỡ đó chắc chắn không phải tình cờ Vì hắn biết được rằng căn nhà của hai bố con đang ở là nơi có giá trị rất cao Và chỉ cần Hải lấy được niềm tin của bạn cũ Chắc chắn Tính sẽ bán căn nhà và mảnh đất còn lại để đi đầu tư Cầm lúc đánh được một mẹ lớn Hải bây giờ lật lọng và biến mất Bằng cách này hay cách khác thoát được sự truy lùng của cơ quan công an và hiện tại đang trốn trùi trốn lùi ở đâu đó lúc này hải bá giờ nằm im suy nghĩ và đoán xem từ tình hình của mình như thế nào trốn ở đây hắn chẳng nắm được thông tin gì ở bên ngoài chỉ có thể tự cầu nguyện mà thôi bất chợt hải nghe có tiếng gõ cửa thanh âm cực kỳ bất ngờ hắn nhìn về phía cửa nhà ánh mắt tỏ ra hoang mang xung quanh đây cũng không phải là không có người dân sinh sống chỉ có điều khuya thế này mà lại có người tìm tới thì quả thật là rất lạ Cố gắng nằm im không phát ra tính động Coi như không có ai trong nhà Hãy yên lặng xem còn chuyện gì xảy ra nữa không Thì tiếp tục có bà tiếng gõ cửa vang lên Kèm theo đó là một giọng nói mà hải nghe không rõ Nó âm mưu và lạnh lẽo Có gì đó ma mị lắm Có ai ở nhà không Mà cửa cho tôi với Hãy nghe thấy giọng nói lạnh buốt cả sống lưng hơi thở tắt nghẹn lại Tiếp sau đó lại có bà tiếng gõ Cả vang lên cổng cầu khiến cho Hải cắn lúc cắt chuột dạ Đã tới đây nhiều lần Hải chưa từng phải nghe đến những câu chuyện đáng sợ Đây là những tiếng góc nỉ non Tiếng gió thổi xào sạc như ai đó đang gọi tin Và cả những bóng đen mịt mờ ẩn hiện Cậu lúc đối mặt với nỗi sợ Hải chẳng thể cân đảm để mở cửa Nhưng kẻ nằm bên cạnh thì khác À người tình của Hải nghe tiếng Thì bực mình chẳng ngủ được liền mắng Ai mà giờ này còn gọi cửa vậy Anh mau ra đi xem đi Anh bị điếc à Đang sợ hãi trong người lại nghe tiếng giọng của Quyên này giật mình quay sang Khi còn mẹ nó làm giật cả mình Tự nhiên nói làm cái gì thế Đã vậy cố im lặng từ đến đến giờ Chứ không nhớ là mình đang phải trốn đi à Hình như công an họ tới đây được đó Quyên nghe vậy thì mấy giờ bảo Ôi thôi chết Em đang ngủ nên em quên mất công an mò tới đây hả anh Không biết nữa Nhưng có giọng của phụ nữ thì phải Nhưng mà tôi nghi là họ gài mình đó Thế bây giờ phải làm sao Còn làm sao Cố gắng giữ im lặng xem tình hình nó thế nào hai vợ Quyên tim đập thỉnh thịch không ai nói thêm câu nào nữa. Phải chờ đến 15 phút sau Quyên bấy giờ mới bảo. Hình như không phải đâu. Sao mà biết được cô hề họ núp đang núp ở bên ngoài đó. Quyên liền tặc lưỡi. Em nghĩ là mình sợ quá nên nghĩ nhiều thôi. Chẳng nghĩ mà coi công an họ mới bắt mình đã phát cửa vào đây rồi. Ai rảnh đâu mà chờ mình mở cửa lắm cái gì. Nghe người tình nói cũng hợp lý. Thì đúng lúc ấy lại có tính có cửa vang lên Giọng của người phụ nữ lại vang tới Có ai ở nhà không Mà cười cho tôi tôi lạnh lắm Mà cười cho tôi Hãy nghe giọng nói mà gai hết cả người run lên bẩn bật cố cản Quyên lại Đừng có mở Sao nghe thì ghê quá Là thay giọng nói của Quyên Lại nghe được hết sức bình thường Quyên bây giờ quay sang rồi vào Ủa có cái gì mà ghê Hãy như là có ai đó đi lạc qua đây Thôi để em mở cửa cho người ta chắc không sao đâu Hãy đánh đo, không đồng ý nhưng Quyền đã tiến tới mở cửa. Cửa đừng mở Quyền thấy trước cửa nhà có hai người chứ không phải là một. Đó là một người phụ nữ của một đứa trẻ. Đó là một cô gái nhỏ. Quyền bây giờ liền hỏi. cho hỏi ai vậy? nửa đêm có cửa nhận tới có chuyện gì không? Người phụ nữ bây giờ đáp lại. Mẹ con tôi đi lạc. Ngoài trời lạnh quá. Cho mẹ con tôi trú nhờ một đêm. Trong nhà tuy không lớn nhưng còn chỗ cho hai mẹ con quyền liền đồng ý. À, được rồi, cứ vào đi. Hai mẹ con của họ đến đi vào bên trong, điếc ngang điếc rộng một lúc rồi đứng yên, chờ quyền sắp xếp. Hai mẹ con cứ nằm đó nha, mền với gối có đủ đó, ngủ một giấc rồi mai đi. Cảm ơn, cảm ơn cô. Hai mẹ con nằm xuống và đắp mến đi ngủ, quyền trở lại giường rồi nói với ngài. Đấy thế không, có cái gì đâu mà anh sợ, gặp tiền đi lạc đó chứ. Mà cho ngồi nhau một đêm cũng được Phụ nữ cả không có lo gì đâu Quyên thì bình thản nhưng hài thì ngược lại Một miệng ú ớ tay chỉ về phía ngay mẹ con nhà kia Thì hắn thấy rõ ràng ngay mẹ con vẫn còn đang đứng Còn hướng mắt nhìn về phía của mình Trong bóng tối mập mùng hai chẳng còn hiểu vì sao mình lại nhìn thấy hai cầm mắt ấy rõ như vậy Miệng của hắn lắp bắp Họ họ họ làm cái quái gì đấy Quyên quay lại tuy khá tối nhưng vẫn thấy hai mẹ con trùng mền ngủ cho nên ngạc nhiên Thì họ ngủ trước cái gì Hỏi vậy mà cũng hỏi Không Hai mẹ con nó đang đứng kia mà Ngủ thế nào Hai nhìn lại cho chắc Thì quả đúng là vẫn thấy Thân ảnh mờ ảo của hai mẹ con Đứng nhìn chăm chăm vào trong bóng tối Lần này còn thấy Thêm hai khóe miệng Đang nhuận ra cười Một cách kinh dị Hai không dám nhìn thẳng nữa vội quay sang hướng khác Ta vẫn chỉ về Hai mẹ con mà ra hiệu cho Quyên Kìa kìa ha, Hai mẹ con nó đang nhìn tôi kia kìa Quyên quay lại trong bóng tối mịt mồ và vẫn tiếng hai mẹ con đang nằm dưới chiếu đắp mền ngủ. Ô hay anh bị sao vậy? Hai mẹ con còn đang ngủ kia kia. Thôi đi nửa đêm đừng có làm cho. Em đã đồng ý cho họ ngủ lại đêm rồi anh đừng có làm như vậy mất hay. Hải bây giờ định cào đi nhưng mà lần này hắn thấy đúng thật hai mẹ con đang chùm mền dưới đất. Ô hay mới vừa đứng cơ mà. Quyên chẳng hiểu người tình của mình đang nói gì chỉ nằm sang một bên chùm mền và nhắm mắt. Thế nhưng riêng Hải thì vẫn tỏ ra có chút e sợ Liền liên tục ước mắt thăm dò nhìn hai mẹ con Xong không thấy gì lạ cả Giờ thì gã lại đoán Bạn nãy tối quá bản thân còn đang lo đủ điều Cho nên mới bị ảo giác Chứ hai mẹ con nhà kia có gì đâu phải sợ Thăm dò thêm một lúc nữa Hải mới yên tâm và nằm ngủ Cho đến tận khuya Hải tỉnh dậy vì cơn buồn tiểu hắn liền mòm mẫm dậy Xò chiếc dép đỉnh ra nhà vệ sinh khép đường vài bước tiếng hải mới nhớ ra một điều gì đó cho nên đấy làm lạ hắn cúi xuống nhìn phía trước mặt hai bên và cả sau lưng của mình ánh mắt của hắn bây giờ trở nên căng thẳng vì không thấy hai mẹ con kia đâu nữa bên dưới nền nhà cây chiếu do quyền trải ra và cằm bên gối vẫn còn ở đó nhưng người thì không thấy đâu hải ngó nhìn nghiêng nhìn thêm một lúc nhưng vẫn không thấy hai mẹ con đó đâu hắn hoang mang lắm hải bây giờ liền lầm bẩm Mẹ nhà nó, đâu rồi chứ? Còn khuya thế này cơ mà. Đoán mò một lúc cơn buồn tiểu khiến cho Hải vội vàng rời đi. Hải quyết xong mới quay lại giường. Tưởng dinh nhà không có ai nên ung dung bước tới. Thế nhưng bỗng nhiên hắn vấp chân vào thứ gì đó làm cho té ngã. Xuyết đập cả mặt xuống đất may ra còn chống tay lại kịp. Hải hét một tiếng giật mình vội vàng quay lại thì hoàng sợ. Khi thấy ngay mẹ con nhà nọ đang đứng thủ lù ngay sát bên. ha Hai người đứng đó từ bao giờ thế? hai thấy ngay mẹ con đứng nắm tay nhau, mắt chân chân nhìn mình, hai cái ánh mắt mang một vẻ gì đó u uất Nó long lên trong bóng tối khiến cho hải nổi cả da gà. Không dám nhìn vào ngay cầm mắt ấy nữa, hải bấy giờ ứ ớ. Tôi, tôi hỏi mà không có nghe hả? Lúc bấy giờ mới có tiếng nói đáp lại. Xin lỗi, mẹ con tôi ra ngoài có việc, vừa mới quay lại xin lỗi đã làm cho anh sợ chẳng hiểu mẹ con nhà này đi đâu mà lại có cái chất giọng đáng sợ đến như vậy hai bấy giờ liền tạc lưỡi thế không sao hai mẹ con ngủ tiếp đi khiêm qua thời đêm hôm còn làm việc gì thế không biết hai mẹ con bấy giờ gật đầu quay trở lại chỗ cũ bất chợt nghe người mẹ nói gì đó xong đáp lại con gái nhưng gã làm gì có nghe con bé kia hỏi gì đâu đúng rồi đúng rồi đó con đúng rồi hai mẹ con nằm xuống và tiếp tục ngủ Còn hai thì chả biết hai người đó Vừa nói chuyện gì với nhau Xong hắn nhăn mặt đến mấy cái bóp bóp bàn tay Cho đỡ đau rồi trở lại giường ngủ Hai năm đó ngủ tiếp Đôi mắt vẫn cảm thấy Có ai đó đang nhìn mình chăm chăm Nên liếc rằng chỗ của cả hai mẹ con Tuy nhiên không thấy gì lạ Một lát sau hắn cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ Đến sáng tỉnh dậy hải không thấy hai mẹ con kia đâu Thì hỏi Ủa mẹ con nhà đó đâu rồi đi sớm vậy hả Quyên liền trả lời họ đi từ sớm rồi. lúc em dậy là đã thấy cửa mở chốt, còn hai mẹ con thì không thấy đâu nữa cả. hải vươn vai rồi gật đầu, thế mình vẫn an toàn ở đây cho nên yên tâm. nên hải đang lần trốn là ở sâu trong rừng, sống trong một bản làng người dân tộc quanh năm họ cũng chẳng bao giờ ra ngoài nên sẽ chẳng ai biết về hải và quyên. thêm vào đó hải cũng lùi tới đây nên bản làng cũng quen mặt, chỉ nghĩ là hải có việc gì đó nên thường xuyên lui tới. Điều mà Hải lo lắng nhất chính là công an sẽ lận ra được nơi mà hắn đang lần trốn Nhưng mà để làm được điều đó cũng là vô cùng khó khăn trong lúc bấy giờ Mọi chuyện vẫn khác êm đẹp cho đến lúc mà Quyên bỗng nổi khủng lên à nói Sông tiên này chán chết đưa. Tự dưng lại theo anh đến chỗ này Sương thì chả thấy chỉ thấy khổ thôi Em chán cái cảnh này quá Nhưng mọi lần Hải liền nịnh để xoa dịu người tình Em dáng đi một thời gian nữa Chờ tình hình ổn hơn anh đem rời khỏi đây Lúc nào cũng hứa với hẹn thôi Nghe mà muốn chán chết Em không muốn ở đây tìm chút nào Một là anh cùng em đi luôn Hai là anh ở đây em đi trước Em chẳng cần tiền của anh nữa đâu Em thật sống một mình bình thường hơn Yên tâm không ai quen biết chúng ta đâu Công an thì cũng không biết em có liên quan đến anh Anh cứ yên tâm ở lại Một lần nữa em sẽ rời khỏi đây Thôi mà Em bỏ lại với anh đi gia định sẽ sướng mà Đừng có đi Nói như vậy nhưng Quyền nhất quyết không chịu A vùng vắng đi vào thu dọn đồ muốn rời khỏi Hãy cố gắng ngăn cô ta lại Nhưng chẳng được Rồi ánh mắt của hắn bắt đầu thay đổi Lộ ra vẻ tức giận mặt đỏ bừng bừng Khi đó Quyền đang mài xếp đồ Cho nên không có để ý ở Sao lưng hải đi đâu đó quay lại Trên tay cầm theo một sao nhọn hoắt Và vô cùng sắc bén Hắn căn rằng từ từ áp sát lại Miệng vẫn giả vần nịnh nọt Thôi mà em à lại với anh đi Em mà đi để anh một mình thì buồn lắm Anh xin em đó Quyền thấy người tình này nỉ quá bắt đầu siêu lòng Dừng tay lại Nhưng vẫn tỏ vẻ hờn rỗi ta nói gì đó thì phục một tiếng con rào nhọn đất đâm ngập từ phía sau lưng Quyền đau đến muốn nhét lên Nhưng miệng đứa bị bàn tay của kẻ ác nhân kia Giữ trần và bóp mạnh Làm cho không thể kêu lên được tiếng nào Quyền cố gắng thoát ra À quay người lại Đau quá cho nên chỉ có thể đưa chân của hài mà cứu Còn Hồng phát ra những tiếng gục ạc Chưa dừng lại ở đó Hãy lúc này đã quá điên cuồng Hắn gần như phát điên vì bị người tỉnh dùng bỏ Hơn nữa nếu mà để Quyên rời khỏi đây E là sự an toàn của hắn cũng sẽ bị đe dọa Và thế là tên sát nhân rút mạnh con dao Khiến Quyên còn giật tại chỗ Nhưng con thú đó vẫn liên tục đâm thêm hàng nhát nữa Thóng một lát sau Quyên đang nằm gục bất động tại chỗ Máu dì ra từ những vết thương Mắt của Quyên trợn trừng miệng há lớn ở bên cạnh tiên sát nhân vẫn còn đứng yên miệng thở dốc người dính đầy máu của người tình ánh mắt thực sự căng thẳng vì đây là lần đầu tiên hại giết người đâu đó trong suy nghĩ hắn thấy hối hận vì đã làm chuyện này thế nhưng giờ đau hối hận cũng chẳng còn kịp nữa về quyền đã chết rồi còn đâu cái chết một cách vô cùng dã man trong biết nay hắn làm gì nhưng đến hôm sau căn nhà sạch sẽ mùi máu tanh tươi không còn nữa. Sau khi giết người phi tăng sắc Quyên Hải lại tỏ ra vô tư chẳng một chút lo sợ nào Quyên dù hoàn toàn biến mất đi chăng nữa Cũng chẳng bao giờ ảnh để ý Hải cũng đã hoàn toàn chẳng bận tâm thêm Một chút ăn năn khi đó cũng hoàn toàn tan biến Mà cho đến chập tối ngày hôm ấy Khi đang đóng cửa nấu nướng gì đó trong nhà Hải nghe có tiếng gó cửa cầu mày dập lửa Chẳng biết ai đến tìm mình Hải giữ nguyên sự đề phòng không đáp lại Hãy lo lắng công an đến đây để bắt mình vì ở đây hãy chẳng quen biết ai cả. Làm sao mà có người tới tìm mình cho được. Nhưng con người vốn tò mò càng sợ hãi lại càng tăng. Hãy gión rén tiến lên nhà trên. Tiếng có cửa tiếp tục vang lên rồn dập khiến cho hắn căng thẳng bắt đầu tính tí chuyện lẹn đi bằng cửa sau. về biết đâu bên ngoài thực sự là công an đến vầy bắt. Nhưng khi được vài bước thì ở bên ngoài có tiếng nói. Một giọng nói khác quen thuộc khiến cho ngài dừng lại. Có ai nhà không mà cười cho tôi với Hãy có chút giận mình vì sự quen thuộc này Vì đây chính là giọng nói của người phụ nữ dẫn theo con gái xin ngủ nhờ vào đêm hôm trước Giống như chẳng thấy tâm lý thường thấy ở một con người Khi đang lo lắng mà nghe giọng nói của người quen Hãy lập tức giảm đi sự nghi ngờ Ai ở ngoài đó vậy Giọng của một người phụ nữ bấy giờ liền đáp Là tôi, người đêm trước xin ngủ nhà mà cười cho tôi với Thì đúng là người phụ nữ ấy sự lo lắng trong người của Hải giảm thêm một chút dù vẫn còn thắc mắc Cậu muốn ngủ nhờ hả? Không tiện lắm đi cô đi chỗ khác Không, từ cô thư này muốn đưa cho anh chị mở cửa cho tôi với Hải nghe xong thì đánh đo rồi quyết định mở cửa Một lần gió nhẹ và các lạnh lùa vào trong nhà Hải thì ở trước cửa đúng là hai mẹ con đêm nọ Hải nhìn hai người một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau rồi hỏi Có việc gì vậy sao lại trở lại đây? Tôi có cái này cho anh chị Tôi muốn cảm ơn anh chị Anh chị nhận cho mẹ con tôi vui Cảm ơn anh chị đã cho ngay mẹ con tôi ngồi nhà sao nói của cô ta có thứ gì đó kỳ lạ và âm u Nhưng trời chưa tướng ảnh nên hài chỉ hơi ươn ướn chứ không quá sợ Nhận ra cô ta muốn biếu quả mình vì chuyện đêm trước hài cười trừ rồi đáp Trời đất đây tưởng chuyện gì Thôi cầm lên đi tôi không lấy đâu chuyện nhỏ Anh nhận đi Nhận cho mẹ con tôi vui hai gái đầu chưa biết làm sao thì cô con gái lại tiếp lời mẹ: chú nhận đi, nhận đi mà, nhận cho mẹ con cháu vui. người phụ nữ vẫn cố duối vào tay của hải, hắn không còn cách nào khác nhận lấy cho xong chuyện. À, thôi được rồi, thì để tôi cầm cho cô vui, hai mẹ con cần gì không? người phụ nữ đứng nghiêng đôi mắt liếc ra sau lưng của hải rồi bất chợt hỏi: chị ấy đâu rồi? chị không có nhà à? chị là người tốt em muốn cảm ơn chị ấy. À, cô ấy có việc đi đâu chưa về Cô muốn thì lát nữa tôi truyền lời cho không có gì đâu Chuyện nhỏ ấy mà Hải bấy giờ nhìn cái túi vừa nhận ra Chưa tiện mở ra xem Không biết bên trong là gì Người phụ nữ kia liền tiếp Là đùi của con nai thịt chắc lắm Em cho anh chị nấu ăn tầm bổ À cảm ơn cô nhá Có có việc gì nữa hai mẹ con về đi kéo muộn Hai mẹ con kia không đắp lại Mà chỉ gật đầu Nắm tay quên nhau rời đi Một lần nữa Hải bất ngờ khi thấy cô ta trả lời con gái Nhưng rõ ràng là con bé không hề hỏi gì Người phụ nữ nhắc lại cái câu hôm trước Đúng rồi, đúng rồi đó con, đúng rồi Lấy làm lạ là xong Hải không muốn để ý thêm đi vào trong đóng cửa lại Hắn cầm túi thịt nai người phụ nữ đưa cho xuống bếp mở ra xem Cây túi to bên trong đựng một thứ gì đó khá nặng và nằm sâu Khá tối mà ở đây không có điện cho nên Hải đành thỏ tay vào trong nghĩa là thịt nai tối nay lại có món ngon. các lần mò vào giờ chúng thứ gì đó mềm mềm. vội cầm nó ra thì ba hồn bảy vĩ muốn bay sạch ngâm bịch xuống đất. hắn hết lên một kinh hoàng. khi đó lại là cánh tay của một người. cái quái gì thế này? cái tay người bị ném qua văng một pin. cái đàn đông ngã bịch trên nền píp. hắn không thể tin được thứ trước mắt mình lại là một cánh tay con người. bỗng nhiên hải thấy cánh tay đó lại vô cùng quen thuộc. đó là vì màu sơn trên ngón tay. Nhìn hết của Quyên chứ chẳng phải của ai khác Vì ở cái chốn này người phụ nữ trong bàn ngày ngày tối mặt Làm gì có ai sơn móng tay như vậy Hải toát cả mồ hôi Đếch nhìn ra ngoài căn nhà Về phía hai mẹ con nọ đã bỏ đi Hải không thể tin được ngay mẹ con đó lại đem thứ này về đây Khiến cho ngắn lại càng tìm phần sợ hãi Đã có hoảng loạn này không kìm nén được mà hết lớn Cô đi, đồ ma quỷ Chúng mày là đồ ma quỷ Lời của hắn vừa dứt thì cười nhà bật tung hài sợ đến há miệng Đái cả đào quần Tới bên ngoài hai mẹ con bước tới Vẫn là hai dáng người cùng với gương mặt quen thuộc hai nhìn hai mẹ con họ Với một ánh mắt kinh hoàng Hai mẹ con nhà đó thì bình thản Rất tay nhau đi vào bên trong Người phụ nữ xách theo một cái giỏ hệt như ban nãy Con ta đặt nó xuống giọng nói âm trầm vang lên: Em công cứ thứ này muốn cảm ơn anh chị Anh chị đã cho mẹ con em ngồi nhà anh chị nhận cho em vui nhá, hải lắc đầu nguội nguội rồi la hết không, cho mày mang nó đi, cho mày mang nó đi. bóng ma của người phụ nữ không đáp chỉ nắm tay con cùng mình rất ra ngoài, cậu bé bất chợt dừng lại, chỉ ngón tay vào người của hắn rồi nói, mẹ ơi, chưa lấy tiền của bố, chưa lấy tiền của bố phải không mẹ? đúng rồi, đúng rồi đó con, đúng rồi. Giờ thì Hải mới nhận ra hai chữ đúng rồi người phụ nữ kia lập đi lặp lại Chính là để trả lời cho câu hỏi của đứa bé Và nó thực sự quá nỗi đáng sợ Nhưng cũng vì vậy Hải bắt đầu ngờ ngợ ra gương mặt của cô bé Nó giống hệt vi tính Đúng Hải không thể nhầm được Và cô bé đó có gương mặt rất giống tính Hải làng càng khiếm giác khiếp đàm Không hiểu vì sao hai mẹ con nhà ấy lại mò được đến đây Ghi lại Hải mới thấy Hai người đó đúng là ma Vì tính đã nói vợ mình đã chết còn cô con gái e rằng cũng đã không qua khỏi chỉ không ngờ được hai mẹ con đó lại đến đây trong bộ dạng của ma quỷ chứ chẳng phải là của người thường hải toát cả mồ hôi cả người ướt đẫm chân tay run rẩy và bắt đầu nghĩ tới việc rời khỏi nơi này thế nhưng liệu hắn có thể trốn thoát được mẹ con nhà đó hay không hay đi tới đâu họ cũng lần ra được tới đó nhưng là ở đây đồng ý với việc hải chân bầu giờ có thể thoát khỏi được cái cảnh này nếu sợ này còn chưa kết thúc Thì nỗi sợ khác lại ập tới Sau khi hai mẹ con kia bỏ đi Gần cửa nhà vẫn là cái giỏ tre Đựng thứ gì đó mà hài không biết Thế nhưng hắn chắc rằng bên trong là một bộ phận thi thể của Quyên Tất nhiên là hắn không còn đủ can đảm Để mà lấy cái thứ kia ra xem Chỉ gắn gượng dón dến tín lại Đưa bàn tay run rẩy cầm cái giỏ lên Định vứt đi Hài chẳng biết bên trong chúa đựng thứ gì Chỉ muốn bỏ cánh tay kia rồi đem chúng đi xa càng xa càng tốt Đáng tiếc thay Hải không ngờ được rằng Chỉ vừa cầm cái giỏ liên thì cái đáy của nó như bị rách Thứ bên trong liền rơi xuống Hải nhận ra đó là cái đầu người với mái tóc dài Nhìn thấy đống tóc và cả gương mặt của cái đầu đang lăn về phía của mình Hải bấy giờ buồn ruột cả chân tay Cơ thể trở nên mềm oạt không còn chút sức lực Để tránh sang hay bỏ chạy chỉ biết trơ mắt mà nhìn Cái đầu người từ từ lăn về phía hải Nó dừng lại khi đụng trúng chân của hắn Máy tóc còn dính bết trên bàn chân khiến cho hải thích sợ. Hắn dụt chân cùng mình lại, Thế nhưng cảm giác đống tóc đó đang quấn chặt vào chân của mình. Chúng bám chặt không thể nào có thể gỡ ra được. Hải có bây giờ cố nhấc chân ra, Nhưng mái tóc vẫn cầm cứng, Thậm chí là hắn còn nâng cả cái đầu kia lên. Và dù có đoán ra được từ trước, Thì giờ nhìn thấy cái đầu của Quyên, Hải không thể nào giữ được bình tĩnh mà gào thét. Vừa lang hét vừa cố hất chân cho thật mạnh, Cuối cùng thì đám tóc đó cũng chật ra khỏi khớp chân của hắn. Cái đầu bị văng qua một bên. Nhờ gương mặt của Quyền hướng về phía kẻ sát nhân. Hai con mắt mở trừng trừng. Hải bấy giờ hắt được cái đầu ra xa từ bình tĩnh trở lại hơn được một chút. Ngã xong xoài trên nền nhà đưa tay lau mồ hôi. Còn tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Quyên vì nó quá đáng sợ. Một lát sau khi đang bình tĩnh, Hải vẫn không dám đưa ngay cái thứ kia đi chỗ khác mà cứ mặc nó nằm đó. Hắn phải lấy mấy cái áo chùm chúng lại để không nhìn thấy nữa thì mới bớt nãi ở trong người. trời đã rất tối, hải cũng chẳng dám bỏ đi đâu nên đành cố ở trong căn nhà ấy, chiều đừng từng cơn sợ hãi đến ám ảnh. đêm hôm đó trời bỗng đổ mưa, gió rừng nổi lên quẩn cuộn rồi những tiếng sấm nổ, hải lệnh nghe thấy cửa nhà của mình bị ai đó gõ vào. tất nhiên hắn chẳng lấy đâu ra can đảm để mở cửa và nghĩ đến ngay hai mẹ con có lẽ chính là vợ con của tính hiện về để hù dọa hắn cố gắng nằm trên giường trùm chân kín mít để giảm bớt nỗi kinh hoàng đang bủa vây. xong trùm kín cả người hắn lại thích sợ hơn vì không biết chuyện đang xảy ra. hắn cứ tưởng tượng con người đang áp sát, cấm thêm phần khó thở cho nên để lộ gương mặt. những anh trước bên ngoài liên tục bừng sáng, hắn ngồi co ro giật mình thon thót mỗi khi có tiếng gõ cửa. và rồi dựng tóc gáy khi nghe tiếng nói hòa lẫn trong tiếng mưa. anh Hải ơi. Mà cười cho em em lạnh lắm Lần này giọng nói của Ngài nghe thấy không phải của phụ nữ kia Mà đó lại là của Quyên Cô ả đã bị chính hắn phành xác và giống đi khắp nơi Hải biết chắc chắn thứ đang gọi mình mở cửa là ma Cho nên càng co do tuyệt không dám nhúc nhích Cậu vẫn liên tục bị gõ Càng lúc lại càng trở nên ruồn rập Với tiếng nói như hối thúc Giọng của Quyên giết lên ở bên ngoài. Anh Hải ơi Mở cười cho em em lạnh lắm Lạnh lắm mở cửa cho em Hãy bấy giờ trốn ở trên giường Người run linh cầm cập Hai hàm răng và đập vào nhau Trong đầu của hắn còn đầy sợ hãi Miệng giết lên từng tiếng không dám trả lời Dù chỉ là một câu Nhưng cái thứ bên ngoài nào có tha cho hắn Cửa lại càng bị đập mạnh hơn Cái chốt dường như sắp bung ra khỏi bàn lề Vì không chịu được nữa Tiếng của Quyên lại càng trở nên vang vọng Anh Hải ơi Mở cười cho em Em lạnh lắm anh Hải ơi Cánh cửa nhà rung lắc cực mạnh Những thành âm kéo kẹt tiếng sắt cọ vào nhau Và cả nỗi sợ cửa bị bung Khiến các đàn ông ngất xỉu ngay tại chỗ Mỗi lần cửa bị đập cho sắp bung Là một lần tim của Hải như thất lại Và cuối cùng Điều không mong muốn nhất cũng đã tới Cánh cửa không còn chống đỡ được nữa Liền bung ra Đập vào vách nhà Khi tia sét Trên trời rồi xuống Ở ngoài chính là lúc Hải thiên bóng của một người đàn bà bước vào bên trong Mình mày ướt đẫm toàn là nước Dòng của Quyền vòng vòng trách móc để tức giận Sao anh không mở cửa cho em Sao anh không mở cửa cho em Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại Làm cho kẻ đang trốn trên giường Kiếp đến mức không tự chủ được nữa Mà đánh ỉa tại chỗ Cô đi, cô đi, đừng có dọa tao Hải thấy Quyền đứng đó Nhưng cơ thể không còn nguyên vẹn Thậm chí còn không thấy cái đầu Cơ thể của cô ta ướt nhẹp Nước từ trên người nhỏ xuống tòng tòng ướt đẫm cần điện nhà Xét cơn liên tục gầm lên Hải không dám rời mắt khỏi cơ thể đó Vì sợ cô ta ập vào trong mình bất cứ lúc nào Hắn nhận rõ rằng Quyên đã hiện hồn về để báo oán Hắn bây giờ liền gào lên Quyên à anh sai rồi Anh không nên làm vậy tha cho anh Anh hứa từ nay hương gói cho em thật đầy đủ Anh xin lỗi Quyên à tha lỗi cho anh không muốn vậy đâu Anh hứa sẽ hương khói cho đầy đủ mà được không trên mặt mấy cái ngày không thích quyền đầu nữa liền thở phào đoán là cô đã tha thứ cho mình thế nhưng đang lồng bổ ngồi trên mặt này bỗng cảm thấy có ai đó ngồi bên cạnh mình Thì giật này coi mặt sang hỡi ôi quên ngồi đó từ bao giờ với cái cơ thể như nhấp thứ gì đó Hãy hết lên một cái khiếp vía quên cũng liền quay lại mình mình nhưng cái đầu của cô đã biến mất quên nhấc cánh tay của mình lên thì cánh tay đã bị chất chặt đứt rơi xuống giường giọng cô à bây giờ giận dữ vang lên tao lạnh lắm. Tại sao mày không mở cửa cho tao? Hải tiếp tục lùi lại tránh thật xa bóng của người tình, tay chống vào phía sau để lần mò đường lui. Sau hắn lại mò chúng thứ gì đó quen quen thì dừng lại. Hải nhận ra mình vừa mò chúng một thứ giống như một lọn tóc khá mượt. Nhưng cảm giác chuyển về lại khiến cho hắn kinh hãi. Từ từ ngoảnh đầu của mình lại, lập tức cơn đắc mộng của hắn tiếp tục tăng lên, vì ngay dưới cánh tay chính là cái đầu của Quyên hắn giựt tay của mình lại một miệng há lớn khiếp đảm tiếp tục cuốn bỏ ra xa nhưng khi động chúng cơ thể ai đó mềm mềm lạnh buốt hãy quay lại thì thấy đó chính là quyên với cái cơ thể không đầu thậm chí chân tay còn chẳng thay đầu nữa hắn tiếp tục rời bỏ đi chỗ khác nhưng khắp trên giường là những bộ phận cơ thể của người đã chết chúng đã bị chặt thành từng khúc tứ chi cái đầu cả phần cơ thể của quyên đều đang ở đây mà dù trước đó ngài đã đem đi chôn hết ở khắp nơi trong rừng Hãy liên tục bỏ từ chỗ này qua chỗ khác. Mọi thứ đối với hắn cứ như một cơn ác mộng không thể nào dứt Trong căn nhà nhỏ liên tục vang lên những tiếng hét đầy hoảng loạn. Chẳng biết thêm bao lâu khi cơn mưa rừng chưa kịp ngớt, bên trong căn nhà mới không có tiếng lang hết nào nữa. Hãy ngồi chết dứng ở trên giường, cơ thể run lên từng đợt. Cơ thể của hắn bốc mùi hôi thối vì nãy giờ lan lê trên đống chất thải do mình tạo nên... Hãy cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi không thích quyên vào mấy thức kinh dị trên giường. Cô ta đã biến mất. Thế nhưng rồi nỗi sợ còn chưa được bao nhiêu thì hãy lại nghe tiếng bước chân của ít nhất hai người ở bên ngoài tiến vào đây. Hắn tiếp tục quấn mình thật chặt lùi sâu vào khắp giường, mắt nhìn chăm chăm vào cửa nhà. Khi nó còn đang vằn đập theo từng cơn gió lùa. Màu chóng của ngài kia bóng hiện lên một càng một thấp. Chúng đi vào bên trong không ai khác, đó chính là hồn ma của ngài mẹ con nọ hai người rất tay nhau đi vào bên trong, hướng mắt ra nhìn về phía giường ngủ của con gái nhất cánh tay chỉ về hải. mẹ ơi, là chuối vậy không? chuối lấy tiền của bố, chuối lấy tiền của bố, tiền chữa bệnh cho con phải không mẹ? đúng, là chuối, ấy. chuối ấy lấy tiền của bố, chuối lấy tiền chữa bệnh của con, chuối khiến con phải chết, con muốn chuối thế nào? cuộc đối thoại của hai bóng ma càng lúc khiến cho hải vỡ vụn cả tim gan hắn lắc đầu nhưng cô bé lại vô tình nói ra một câu chuối hại con chuối phải chết chuối phải chết được rồi vậy thì chuối phải chết hắn lắc đầu quẩy quậy hắn biết mình đang phải đối mặt với thứ gì lúc này thì mong muốn được sống của hắn lớn hơn bao giờ hết và thậm chí chỉ cần được sống chút tình táo nào đó giúp mình nhận ra cái chết cứng ở đây chắc chắn chẳng bao giờ có được hy vọng được sống và hắn cứ như vậy đến hết can đảm đi trí vùng dậy khỏi giường rồi lao thẳng ra ngoài. Lần qua gần nơi mà hai mẹ con kia đang đứng, hai lao ra chẳng chừng trì gì mà lấy hết sức bình sinh còn lại phóng đi, bỏ chạy thật nhanh rời khỏi căn nhà đáng sợ này. Hắn chẳng dám tìm tới ai để mình nhờ cậy, vì cứ như vậy chạy sâu vào trong rừng. Hồn ma gọi hai mẹ con vẫn đứng im tại chỗ, nhìn nhau cười, những nụ cười để ấm mảnh của con gái cất giọng ma mị chuối chạy rồi, mình đuổi theo đi mẹ, chuối phải chết. Người mẹ gật đầu rồi cả hai mẹ con đều biến mất, chỉ còn lại căn nhà bị gió bên ngoài tạt tới, cái liên đùng vần và đầm vòng vách, rồi từ sâu bên trong cái đầu của người phụ nữ từ từ hiện ra. Đầu chúng cái bậc chắn ngang ô cửa thì dừng lại. Mấy lọn tóc rơi xuống gương mặt của quyên lộ ra. Mặt vẫn mở chừng chừng như khóe miệng lại nở ra một nụ cười. Lúc này tại phòng ngủ, Tính đang trong cơn xanh mềm, mắt nhắm chặt thì cơ thể bỗng trở nên quấy đạp, miệng lầm bầm gì đó. Có vẻ như là đang ngủ mơ. Và chỉ lát sau thì Tính mở bừng mắt ngồi bật dậy miệng hét lên. Không, đừng làm như vậy. Hét xong, Tính nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tính ôm đến đầu mặt nhăn nhó vì cơn say rượu cộng với cơn ác mộng vừa rồi. Tính mơ thì vợ và con gái, chỉ có điều hai mẹ con đang cố giết ai đó. Ngồi nhanh nhó một lúc cuối cùng tính nhận ra kẻ mà hai mẹ con đang cố giết, đó là Hải. Tính không hiểu sao mình lại mơ thế giấc mơ ấy. Tuy nhiên chính bản thân tính cũng đang rất muốn tìm được Hải, để tự mình chút giận, bảo oán kẻ đang hại chết con gái của mình. Tính bây giờ gắn lên trong cổ hầm. Mày, chính mày giết con tao, là mày giết con tao. Giận dữ là như vậy nhưng khi bình tĩnh hơn động óc cũng tỉnh táo hơn với lúc say rượu, tính lại chỉ biết bật khóc nức nở chứ chẳng dám suy nghĩ giết người. điều đó tính chỉ muốn hại bị trừng trị thích đáng dưới bàn tay của pháp luật. nhưng hải đang trốn ở đâu? khi nào hắn bị trừng trị thì tính không biết. tính chỉ hận bản thân vô dụng còn ngu ngốc tin vào lời của hải, khiến cho hy vọng sống của đi cũng mất sạch. quay trở lại với hải, lúc này trong rừng mưa đặng hạt, hắn vẫn đang cố sức bỏ chạy cho thật nhanh. Hắn vừa lao đi vừa ngoái lại xem có ai đuổi theo mình không. Hình như rằng lại thấy thấp thoáng qua ngai bóng lấp ló phía sau. Chúng ẩn hiện trong những gốc cây từng lùm cỏ. Thế nhưng nói đúng hơn lúc này lại thấy phải có đến ba bốn cái bóng đang đuổi theo mình. Cái cơ thể người không nguyên vẹn lúc đầy đủ, lúc lại thiếu các chi vô cùng kinh dị. Hài còn nghe thấy những tiếng nói ma mị lẫn trong tiếng mưa và tiếng gió rừng thổi mạnh. Mẹ ơi, chờ lấy tiền của bố đó mẹ. Đúng là chuối mẹ con mình đuổi theo chuối nghe tiếp sau đó lại là giọng của quyên anh hải ơi đợi em em muốn theo anh em lệnh của anh hải ơi hải vừa la hết vừa bỏ chạy trần liên tục vọt và vào dưới cây rồi ngang đập mặt xuống bít xuống đất người ta chẳng chỉ vết thương hắn lao đi trong vô định chẳng biết là mình ta chạy đi đâu nhưng vẫn cứ thấy chạy vì hồn ma của ba người vẫn đang bám theo chẳng biết đã qua bao lâu cho đến gần sáng hải bò sẽ được một con đường hắn biết chắc chắn là đây gần sẽ có người nên lao vội đi tìm kiếm sự giúp đỡ vừa mày có người đi đâu đó lái ô tô chạy qua hải liền vẫy tay xin đi nhờ người kia hỏi tiếng hải chỉ nói mình đi rừng bị lạc người kia thấy hải đáng thương thì cũng đồng ý chở đi ngồi trên xe tuy không thấy ba bóng ma kia đâu nữa nhưng vẫn còn lo lắng vì không biết đây là đâu và khi vào thành phố có bị nhận dạng hay không nhưng rằng hắn không còn chỗ nào để chạy trốn hải cần phải ở nơi đông người may ra bao bóng mà ấy mới không đuổi theo chạy ở trong rừng suốt cả đêm nên suối trên người hắn cũng tự nhưng được cột rửa chẳng có mùi gì nữa cho nên người kia cũng không để ý lắm ông ta bấy giờ hỏi anh muốn đi đâu đểm chờ tới hải hỏi xem mình đang ở đâu rồi nói anh cứ chờ tôi đến một nhà nghỉ nào đó cũng được tôi cảm ơn Người kia đồng ý rồi tiếp tục lái xe đi. Định đưa Hải đến nhà nghỉ nào đó nhưng bất ngờ là có chuyện xảy ra. Hải đang ngồi yên ngủ gục ở hàng ghế sau thì bỗng nghe có tiếng ai đó nói chuyện. Những tiếng thị thào không dễ nghe cho lắm và vẫn là của phụ nữ và trẻ con. Trong mề màn Hải nhớ rằng lúc lên xe chỉ có người tài xế chứ làm gì có ai. Chẳng lẽ người kia sẽ đón thêm ai đó nên cố gắng mở mắt để xem. Và rồi hắn thất kinh khi tính hai mẹ con ngồi ở ngay bên mình cũng cứng mặt ma mị. chẳng hết kinh ngại hắn vô tình nhìn lên hàng ghế trên. Trên chiếc ghế phổ phía trước có một người khác nữa. đó là Quyên. Cả bà xuất hiện trên xe tự bao giờ Hải khiếp phía hét lên. Dừng xe lại. Dừng xe lại. Tính hét của làm cho người đàn ông giật mình thắng gấp. Đốp xe mà sát với mặt đường tạo thành vệt. Ông ấy liền quay sang. Có chuyện gì vậy? Làm gì mà hét lên như thế? Màu mở cửa. Màu mở cửa Tài sĩ bấm nút để mở cửa ô tô. Hải phía sau tôi vẫn sợ nhưng cô lách người qua hồn ma của người phụ nữ. Hắn còn thấy cô ta nhìn mình trầm chầm, cánh mắt đầy kinh dị và nụ cười đến lạnh cả sống lưng. Hải hoàng loạn cô lia liếc lách người qua khỏi thứ gì mà người tài sĩ kia không biết. Cô mãi thì cũng thoát ra đường và đóng dập cửa lại. Bỏ chạy chẳng nói thêm tiếng nào, người này thế vậy thì tạc lưỡi. Mẹ nói chứ bị thần kinh à, sáng ra phải giữ cái của nợ gì thế này. Nãy xong ông ta quay lại, vô tình thấy trên ghế phủ bên cạnh mình có một đống nước. Chẳng biết là từ đâu ra, nhưng chỉ nghi ngờ dù nhún vai một cái sau đó lái xe phóng đi. Còn hài thì bỏ đi mất dạng, đến khi trời sáng hẳn ba bóng ma kia không còn xuất hiện nữa mới ghé tạm vào một cửa hàng, mua lấy bộ đồ khác mà thay. Mua đồ xong hắn tìm đến một căn nhà nghỉ nằm sâu trong hẻm, số tiền hắn cầm theo đủ để ở đây vài hôm. Còn về phần của tính sau chuỗi ngày đau khổ chìm trong rượu chè. Tính cuối cùng cũng tỉnh táo lại Không đâm đầu vào những thứ đó nữa Tính cuối đầu cảm ơn anh chị cùng mình Trước khi đi đâu đó Kêu mượn anh chị thời gian qua để giúp đỡ em Em sẽ rời khỏi đây đi tìm việc làm Khi nào có tiền em gửi lại anh chị Hàng năm đến dỗ của hai mẹ con Em cũng sẽ về đây để thăm anh chị à Hai người kia đưa cho Tính một số tiền Kể kèo mãi Tính cũng đành nhận Và sau đó mất xe đi Thì không muốn đã đành nữa Vì sẽ tới ngay mẹ con Làm cho đau buồn Tính bắt xe đi cũng không xa lắm Và dừng chân ở một thành phố nọ Tính tìm đến để thuê trọ Nhưng giá khá đắt công dám ở Cho tới tới muộn vẫn không thuê được chỗ để ở Cho nên đành phải ở nhà nghỉ Vì ở đây cũng chẳng quên biết ai Tìm kiếm rồi tấp vào nhà Của một nhà nghỉ có vài khá rẻ Tính thuê phòng Bà chủ liền đi cho tính một chìa khóa Nhưng không để ý thế nào Lại đưa nhầm chìa khóa phòng của Hải Khi đó Hải đi đâu đó Và theo quy định thì khách ra ngoài phải gửi lại chìa, bà chủ nhà nghỉ lại hay quên, đâm ra có sự nhầm lẫn. Tính mở cửa bước vào bên trong phòng, bên trong không có gì lạ cả, nhưng lại có cảm giác như có người đang ở đây vì phòng khá bừa bộn. Tuy vậy do không thấy đồ đặc gì nên tính nghĩ ở đây phòng rẻ, chất lượng dịch vụ khá tệ cũng không phải là điều khó hiểu. Xong càng lúc tính lại càng như thế đề phòng, đã có người thuy nên quyết định hỏi lại bà chủ. Còn lúc ấy thì Hải đi ăn tối về Để chìa khóa tìm bà chủ mới phát hiện ra đưa nhầm cho khách sau Cho nên vội vã Nói Hải đi cùng mình qua nói chuyện bà chủ gõ cửa Cậu gì ơi Cậu mở cửa ra chúng ta nói chuyện một lát có được không Vừa lúc cũng đang muốn tìm bà chủ Tính bây giờ liền bước tới mở cửa Lập tức cả hai dần dần nhìn thích nhau Bộ con mắt tròn xe vì kinh ngạc Hải bắt đầu hang hốc một miệng người run rẩy Tính cũng vậy Chân tay bắt đầu run lên khi nhận ra cương mặt đang đứng đối diện mình. Hải có bất ngờ chưa kịp phản đứng gì thì tính đang gầm lên. Mày giết con tao. Hải lắc đầu lập tức lấy lại bình tĩnh rồi quay người bỏ chạy. Tính cũng liền đuổi theo. Còn bà chủ thì chẳng hiểu chuyện gì vội nói. Ờ, ở ơ này. Hải bỏ chạy thật nhanh ra đường luồn lách qua những con hẻm. Từng ngã rẽ hỏng cất đuôi tính nhưng không được. Còn lại hắn vẫn thấy tính đuổi theo. Tính vốn lòng người chân tay nên dù cô qua một thời gian uống rượu Sức khỏe vẫn còn rất tốt Cộng thêm kẻ thù trước mặt nên Tính chạy chẳng biết mệt Nhưng hải thì khác Sau đêm hắn phải chạy trong rừng nên dần đuối sức Xong nếu để Tính bắt được đời của hắn coi như kết thúc Nên vẫn cứ như vậy mà chạy Còn Tính chẳng may vấp té Cô ngã đầu mãi mới đứng dậy đuổi theo Thế nhưng hài đã biến đi đấu mất Tính cố gắng lần theo nhưng mà dường như đã mất dấu Tính tức đến cắn răng mà chẳng tiếng hải đâu nữa. Rồi vô tình tính đức mắt nhìn vào trong một con hẻm nhỏ. Khi thấy con hai mẹ con rất tình nhau đi lướt qua, hai con người vô tình quen thuộc. Không hiểu vì sao tính lại quay lưng rồi đuổi theo ngay bóng người ấy. Còn về phía Hải thì hắn chạy thêm một đoạn không tích tính đâu, cho nên dám chậm lại miệng thở phi phò. Thế vẫn chẳng hết nguy hiểm mà mới định chạy sang bên kia đường để lần vào trong khu phố sầm út. Người qua lại đông đúc nhưng vừa nhấc chân lên tiếng hắn cựng lại vì ở đối diện lúc này có hai cái bóng người một lớn một nhỏ đứa bé gãi nắm tay ngẩng lên nhìn mẹ cả hai còn chỉ về phía hắn miệng bắp máy nói gì đó mà hài không nghe được nhận ra ngay hai người đó là ai hài định quay sang bỏ chạy về phía khác thế nhưng rồi khi dừng chân khi thấy quyên trong cái bộ dạng gớm gớm ở đó chỉ còn lại một cách đó là quay ngược lại nơi vừa chạy đến Thế nhưng khi quay lưng ra sau Hắn thấy người mẹ đã đứng sau lưng mình từ bao giờ Cái gương mặt trắng phau Ánh mắt lạnh lùng đầy giận dữ Cô ta còn cất tiếng nói Mày giết con tao Là mày giết con tao hai sợ hãi đến tím tái mặt mày Hắn vùng vẫy cố hét lên để cầu cứu Hắn hoảng loạn la lên một cách điên cuồng Xong sau vài cái chớp mắt Hắn nhận ra người đang bóp cổ mình là Tính Tính vừa muốn giết hại vừa gào lớn Mày hãy chết con tao Mày trả con cho tao đi thằng chó Tại sao mày lỡ làm vậy Hãy cố gắng lắc đầu vùng Vậy muốn thoát ra chẳng được Vì tính khỏe mạnh Trong quanh đám đồng cũng chạy tới Có người vội vàng chạy tới ngăn tính lại Sừng lại đi Anh làm gì phải giết người đó Từ từ có gì để nói Tính vẫn cố siết cho thật chặt Vì cơn giận giữ mặt đỏ bừng Ánh mắt vô cùng oán hận Thế rồi bên tay tính có giọng nói trong trèo Của một đứa con gái vang lên Bố ơi Con gái bố ngoan lắm Bố mua bánh bao cho con ăn nhé. Nghe giọng nói của con lực siết đã tay của tính giảm lại. Tính ngoảnh mặt sang thấy con bé đứng đó, nhìn mình bằng con mắt long lanh. Tính vội rụt tay của mình lại, không bóp cổ hải nữa mà bắt đầu òa khóc, gọi tin con gái và cả vợ. Họ không biết là đang diễn ra chuyện gì chỉ thấy tính ôm đến một cô bé tầm 9 tuổi, chẳng biết con ai mò lại đây. Còn hải sau khi thở lại được hắn liền cô ý định bỏ chạy. Thế nhưng vừa quay lưng thì công an đã có mặt. Tình ôm con gái trong tưởng tượng của mình Quay sang chỉ tay Hắn, hắn chính là người bị truy nã Hãy bắt lên hắn giúp tôi Mấy người công an nhận ra Mặt của ngài thì lập tức còng lại khu phố trở nên ồn ào Sau đó biết được lý do của tất cả Và việc vì sao tính lại ôm Đến một bé gái lạ mặt hòa cấp như vậy Ai cũng nghẹn ngào Có người chào cản nước mắt Và cũng dành ánh mắt để khinh bỉ đối với ngài Con người viên nhau mà sao ác nhân như thế Tội cho con bé chết oan chết uống. đám Đồng sau đó giải tán. Tính cũng được mời về trụ sở để làm việc. Sau khi điều tra một sự thật kinh khủng hơn đừng Hải khai nhận. Đó là về cái chít của Quyên. Một cô gái hành nghề không sạch sẽ nhưng lại lọt vào mắt xanh của hắn. Họ tìm tính ngôi nhà trong cánh rừng của Hải điều tra. Ơn lạnh khi phát hiện sắc của Quyên được phân thành nhiều mảnh chun ở khắp nơi. Họ chỉ không rõ vì sao đầu và cánh tay của cô lại được để ở trong nhà cái đầu lúc họ tới nơi còn nằm ngay trước cửa trong vô cùng kinh dị Hỏi thế nào thì Hải cũng chỉ khai là do mẹ con nhà đó đưa đến Nhưng là hai mẹ con nào thì hắn không nói Công an chỉ có thể kết luận rằng Hải đã ra tay giết người cho nên bị mất trí Trong cơn Điền vẫn giữ lại cây đầu và thành cuộc Quyên Tất cả kết thúc Tính cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Và có thể vượt quan được nỗi đau Tính dần tìm được với công việc phù hợp Và trở lại thành một người đàn ông đầy ước mơ Thế nhưng tính không lấy thêm ai cả Mà cứ sống một mình theo vùng vợ và cô con gái Cuộc sống bình dị cho đến cuối đời Còn hài tội chồng tội Với việc giết người dã man Hắn con lòng thoát khỏi bản án lớn nhất Và chấp nhận lệnh án chứ không cần bảo chữa gì thêm Chỉ khi ấy Thì khoảng thời gian trước khi đền tội Hắn mới không phải nhìn thấy hồn ma của hai mẹ con Và cả cuộc quyền hiện về Để hù dọa mình